Ngươi là ai tinh thiên sát cũng nhận ra điểm khác biệt Giữa lôi hư và lôi cương Buộc miệng hỏi Ta là ai Ta muốn hỏi ngươi là ai mới đúng Lôi hư hừ lạnh một tiếng Cất giọng nói hết sức lạnh lùng nói hỏa diễm màu đen từ người y Bút lên càng lúc càng mạnh mẽ Chẳng khác nào lôi vân cuồn cuộn Dường như có thể đốt sạch cả hư không Đây là Tinh thiên sát nhìn chầm chầm vào ngọn lửa đen đang phát ra từ người lôi hư Gã dường như nghĩ ra chuyện gì đó Thất thanh kêu lên Liên tục lùi lại mấy bước vẽ mặt hết sức e ngại Long u nhi thấy tinh thiên sát như vậy cũng thầm giật mình Có thể khiến tinh thiên sát e ngại như vậy, thứ lửa màu đen mà người này phát ra rốt cuộc là thứ gì? Vì sao lại khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo thấu xương như vậy? Đạo hữu, ngươi rất giống với một kẻ thù của ta. Lúc trước mạo muội là do tại hạ lỗ mãn rồi. Tinh thiên sát huyết một hơi thật sâu, chậm rãi nói. Long U Nhi đứng một bên trợn tròn đôi mắt đẹp không thể tin vào mắt mình. Tinh thiên sát vốn là người hết sức cùng ngạo vậy mà lại khiêm nhường khi nói chuyện với một gã đạo thần huyền dai sao. Long U Nhi lặng lặng nhìn chầm chầm lôi hư, dường như muốn nhìn cho rõ người này. Kẻ thù! Người nói đến lôi cương sao? Lôi hư lạnh lùng nhìn tinh thiên sát, nói... Đúng vậy Tinh thiên sát gật đầu Nhìn lôi hư đầy e, e ngại Hắn đang ở đâu Lôi hư hỏi Hắn bị ta đã thương cương anh nghiêm trọng Hiện đang chạy trốn vào không gian trong thần khí Tinh thiên sát trả lời bình thản, Dường như đang nói chuyện với các đệ tử ngang hàng với gã Đây là chuyện cực kỳ hiếm thấy đối với tinh thiên sát bởi ngay cả các kỳ tài của các thế lực lớn thông thường gã cũng không bao giờ thèm để mắt đến ngươi dám lôi hư biến sắc hỏa diễm từ người y phát ra hừng hực như xé rách cả không gian càng lúc càng bùng cháy dữ dội như đang diễn tả sát khí trong lòng y lúc này nhiệt độ trong không gian chợt ngưng lại Một cơn gió lạnh thổi qua Khiến Long U Nhi rùm cả mình Tinh thiên sát sợ hãi Rút lui từng bước một Nhớ mày nhìn Long U Nhi Rồi truyền âm nói với Lôi Hư Chắc hẳn ngươi là Lôi Hư Sư Tôn ta có mối giao tình Với Sư Tổ ngươi đã lâu Ngươi và Lôi Cương có quan hệ thế nào Giao tình đã lâu Có giao tình thì sao Ngươi đối địch với hắn thì cũng là kẻ thù của ta. Lôi hư hừ lạnh một tiếng, dơ hai tay lên, vẽ ra một hình cung tròn. Ngọn lửa đen nhanh chóng lan ra, bao phủ lấy toàn bộ không gian. Long U Nhi đứng một bên biến sắc, nhanh chóng rút lui, thầm suy nghĩ những lời lôi hư nói. Giao tình đã lâu, người này có quan hệ thế nào với tinh thiên sát? Có lẽ nên nói là người đứng sau Tinh Thiên Sát có quan hệ thế nào với người này thì đúng hơn. Long U Nhi trầm ngâm, nhìn Lôi Hư với Sát khí bao phủ toàn thân. Nàng trầm tư suy nghĩ. Lôi Hư, ta không muốn động thủ với ngươi. Tinh Thiên Sát nhìn Lôi Hư, cau mày, quát khẽ nói. Lôi Hư coi như không nghe thấy gì, hai tay khép một thủ quyết, Một ngọn hỏa diễm đen xì hóa thành một thanh kiếm đen bắn về phía tinh thiên sát Tinh thiên sát biết gặp đại địch liền dùng cương khí bao phủ toàn thân Gã nghiêm nghị nhìn lôi hư lần nữa quát lên Lôi hư người nhất định muốn động thủ sao Âm um, thanh kiếm đen do ngọn lửa đen biến thành bắn lên cương khí của tinh thiên sát bút cháy dữ dội Chưa được 3 giây sau, thanh kiếm đen này đã đốt sạch cương khí của tinh thiên sát. Gã nhướng mày, lần nữa lập cương khí, nhanh chóng rút lui. Nhưng lôi hư nhất quyết không cho tinh thiên sát cơ hội rút lui. Ngọn hỏa diễm đang bao phủ trong không gian đột nhiên hóa thành hàng nghìn hàng vạn thanh kiếm đen bắn về phía tinh thiên sát như cơn mưa kiếm. Tinh thiên sát đột nhiên thay đổi sắc mặt. Gã hiểu rõ những thanh kiếm đen này có ý nghĩa như thế nào. Ánh sáng từ thanh thần kiếm thiên giai trong tay gã phát sáng rực rỡ. Tháo gỡ phong ấn bốn con thần thú trong thanh thần kiếm này. Khí tức toàn thân tinh thiên sát phát ra mạnh mẽ tạo thành một con thần long ba đầu ba phủ lấy người gã. Bản thân gã không ngừng thối lui. Dường như muốn trốn khỏi không gian có ngọn lửa đen này Âm âm âm Một tiếng va chạm vang lên Con thần long ba đầu bị thanh kiếm đen đốt trụi Bốn con thần thú trong thanh thần kiếm phẫn nộ rứt lên Tinh thiên sát chạy ra ngoài cả trăm trượng Mới lại quát khẽ nói Lôi hư, người đang ép ta đấy Lôi hư vẫn để ngoài tay mọi lời tinh thiên sát nói như trước Y không ngừng thực hiện các thủ quyết Bầu trời chật ngùng ngục bút cháy lửa đen Không gian như chìm trong bóng tối Nhưng khí tức lại lạnh đến thấu xương khiến người phải run rẩy. Tinh thiên sát thấy thế nhếch miệng tay phải gã vỗ mạnh lên bốn con thần thú Bốn con thần thú được tinh thiên sát thả ra đều rứt lên, lao đến tấn công lôi hư. Lôi hư dường như vẫn chưa thấy gì tiếp tục thực hiện các thủ quyết như trước. Đợi đến khi bốn con thần thú kéo tới gần, vô số cơn mưa kiếm mới đánh út đến chúng. Ngọn lửa đen ẩn chứa sức mạnh thiêu nuốt vạn vật đẩy bọn thần thú liên tục rút lui chừng như bọn chúng hết sức sợ sệt. Lôi hư vốn có thân thể hư hỏa Ngọn lửa đen này chính là ngọn lửa hư hỏa thần bí nhất trong hỗn độn Có thể thiêu đốt thần hồn Đốt sạch vạn vật Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân tinh thiên sát e ngại lôi hư Tinh thiên sát thấy vậy Nhớ mày nhảy lên không Thu lại bốn con thần thú vào trong thanh thần kiếm Gã tiếp tục lập cương khí chiến giáp màu vàng bao phủ toàn thân gã phát ra ánh sáng rực rỡ. Gã bay về phía lôi hư. Nếu đã nhất định muốn đánh như vậy tinh thiên sát sẽ không bận tâm nữa. Gã không thèm để ý đến hư họa đang kéo đến một kiếm đâm thẳng đến cổ lôi hư. Sức mạnh thiêu đốt hủy dị của hư họa đã đốt sạch cương khí của tinh thiên sát bao vây lấy gã. Bộ chiến giáp màu vàng của gã phát sáng rực rỡ, ngăn lại sự thiêu đốt của hư hỏa. Xuyên qua hư hỏa, sát khí của tinh thiên sát cũng lộ ra, một kiếm của gã không chút do dự đâm tới lôi hư. Lôi hư nhíu mày liên tục rút lui. Hư hỏa chẳng qua là chút thành tựu của y, vốn dĩ không thể loại bỏ khả năng phòng ngự của chiến giáp phòng ngự cấp thiên giai. Thấy tinh thiên sát tiến đến, y buộc phải rút lui. Nhưng tốc độ của tinh thiên sát cực nhanh, thanh thần kiếm thiên gia chém thẳng xuống hàng phòng ngự do hư hỏa tạo nên. Âm! Um, hàng phòng ngự của hư hỏa tuy đã phá tan được hầu hết sức mạnh có trong một đòn này của tinh thiên sát. Nhưng đòn tấn công của gã quá mạnh đến nỗi vẫn xuyên qua hàng phòng ngự, đâm vào cơ thể lôi hư. Lôi Hư tuy có thân thể hư hỏa, nhưng khả năng vẫn chưa đạt đến mức cường đại như Lôi Cương. Bị một đòn này của Tinh Thiên Sát, người y bị chọc thủng một lỗ đáng sợ. Máu huyết đen sì từ người chảy ra rồng rồng. Bừng cháy hừng hực. Thiêu chảy một lỗ trên thanh thần kiếm thiên giai của Tinh Thiên Sát. Lôi Hư cố nhịn đau. Tay phải y đánh mạnh lên đỉnh đầu tinh thiên sát. Bàn tay phải ẩn chứa sức mạnh hư hỏa tinh khiết xóa đi cương khí của tinh thiên sát vỗ lên bộ chiến giáp màu vàng. Hư hỏa cuồng cuộn cháy ào vào trong bộ chiến giáp màu vàng. A, Tinh thiên sát hét lên một tiếng thảm thiết. Khả năng phòng ngự của chiến giáp màu vàng này tuy mạnh, có thể ngăn lại hầu hết hư hỏa. Nhưng ngọn hư hỏa này dường như có sức mạnh xuyên thấu tất cả. ù vào trong cơ thể tinh thiên sát. Hư hỏa thiêu đốt thần hồn của gã. Cũng may tinh thiên sát kịp thời phản ứng, một kiếm đâm tới ngực lôi hư rồi vội vã rút lui. Gương mặt gã hết sức thảm hại từng giọt mồ hôi lạnh ứa ra cương khí nhanh chóng đẩy hư hỏa ra khỏi cơ thể. Có điều thần hồn tinh thiên sát đã bị thương, gã hết sức sợ hãi nhìn lôi hư đang bay ngược lại. Phốc! Lôi hư phun ra một ngụm máu đen sì Y đã quá yếu rồi. Thần khí thiên giai xuyên qua ngực Y. Nếu như không phải có hư hỏa trong cơ thể y điên cuồng nuốt lấy một chiêu kiếm này và bốn con thần thú trong thanh thần kiếm không dám tiếp xúc với hư hỏa thì sợ rằng lôi hư đã hồn phi phách tán dưới nhát kiếm này rồi. Mặc dù như vậy, nhưng lôi hư cũng đã bị thương rất nặng, thân thể y còn chưa đạt đến mức thượng thừa như lôi cương. Y rút thanh thần kiếm ra, hư hỏa hừng hực thiêu đốt. Thanh thần kiếm thiên gia dường như cảm nhận được nguy hiểm, rung lên buông buông. Không chờ lôi hư rút hẳn ra, thần kiếm đã hóa thành một luồng sáng lao bắn vào không trung. Lôi hư ngồi xuống, hư hỏa bút lên bao phủ lấy toàn thân y. Y bắt đầu khôi phục. Tinh thiên sát bị hư hỏa thiêu đốt thần hồn không dám ở lại lâu. Trước không nói thần hồn của gã đã bị thương nặng. Mà bản thân gã cũng không dám lấy mạng lôi hư Gã đành căm giận rời khỏi nơi này Đi vào một động phủ trên tường thành Mặc dù trận chiến này chưa kinh thiên động địa Nhưng Long U Nhi đứng một bên quan sát Vẫn hết sức kinh sợ Điều làm nàng kinh hãi chính là ngọn hư hỏa Đã làm tinh thiên sát bị thương nặng kia Nhìn dáng dốc nàng đủ thấy nàng đang hết sức sợ hãi Nàng không ngừng suy nghĩ xem ngọn lửa đen kia rốt cuộc là thứ gì mà lại có thể hóa giải đòn tấn công sắc bén của tinh thiên sát. Đây đúng là chuyện Long U nhi chưa từng nhìn thấy lần nào. Trong một hòn đảo nhỏ ở tinh cầu mỗ tại ở thánh giới Hồng Hoang, một nam tử trung niên khôi ngô cùng một lão giả tóc trắng bình thản hạ hắc bạch kỳ trong tay xuống. Đôi hàng lông mày kiếm của nam tử trung niên này dựng thẳng, tựa như hai thanh thần binh lợi khí, khuôn mặt giản dị nhưng lại có vẻ không giận mặt uy. Lão giả kia nhìn giống những lão nhân bình thường nơi trần thế, nhưng bàn tay lão lúc đó lại làm không gian rung lên. Không ngờ hai đứa bọn chúng lại giao chiến với nhau. Nam tử trung niên cầm bạch kỳ trong tay đứng trên không, thở dài nói. Ha ha, đó là chuyện của bọn chúng, chúng ta không cần phải nhúng tay vào làm gì. Lão giả cười nói. Ngươi nói tên lôi cương kia đến tự thất giới. Nam tử khôi ngông ngẫm đầu lên, hỏi. Khi xưa, lão phu đã gặp hắn một lần, không ngờ hắn lại có duyên đến thánh giới hồng hoang. Có điều, lão phu khuyên ngươi đừng nên động đến hắn. Thanh trường mâu đó đã bị hắn lấy mất, đó là ý trời. Người đứng phía sau hắn dù là lão phu gặp mặt cũng phải gọi một tiếng tiền bối thôi. Nam tử trung niên khôi ngô nhướng đôi mày kiếm, khẽ biến sắc thất thanh. Là ai? Sau này, ngươi sẽ biết thôi. Chuyện bọn họ cứ để bọn họ giải quyết. Sống chết đã có số trời. Nếu như ngươi cứ bất chấp tất cả nhúng tay vào, chỉ tổ động đến lão quái vật đứng sau lưng hắn mà thôi. Lão giả cười nói, vẻ không muốn nhiều lời. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 752 ta là lôi hư con của tử vận. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 752 ta là lôi hư con của tử vận. Nhóm dịch me trai em Hảo huyền lôi phủ Lôi cương điên cuồng nuốt hồn châu Chưa đến một năm, hắn đã nuốt gần 100 viên Thân thể hắn từ thanh giai giai đoạn đầu nhanh chóng chuyển sang thanh giai giai đoạn giữa Giờ lôi cương đã tiến đến đỉnh thanh giai Sức mạnh tinh khiết ẩn chứa trong hồn châu tựa như cơn hồng thủy ào ạt lan đi khắp cốt hài và cơ thể hắn Nỗi đau đớn suốt một năm này lôi cương phải chịu đựng không phải là thứ người thường có thể chịu nổi Giờ cứ nuốt hết viên hồn châu này đến viên hồn châu khác đã không thể giúp cốt hài và cơ thể ta thăng tiến được nữa Thanh giai đã đến giai đoạn giữa rồi cũng rất khó lên thêm được một tầm nữa Xem ra ta phải mạo hiểm một chút mới được Lôi cương nhìn đóng hồn châu trồng chức thành núi trước mặt thầm nghĩ. Hắn hít một hơi thật sâu, thần thức cùng lúc điều động các hồn châu, một lúc bóp nát cả trăm viên. Lôi cương hít một ngụm lớn, sức mạnh chứa trong cả trăm viên hồn châu ào ào chảy vào trong miệng hắn. Luồn sức mạnh ổ ạt nhanh chóng lan đi khắp cơ thể hắn, khiến cơ bắp toàn thân hắn nổi lên. Gân xanh trên mặt hiện rõ a, Sức mạnh tinh khiết ồ ạt lan đi trong cơ thể Khiến lôi cương không chịu nổi Hét lên thảm thiết Rống Gầm nhẹ một tiếng Thân thể của lôi cương nhanh chóng phình lên Từ hơn 6 thước nháy mắt đã thành cao hơn 10 trượng Cả người hắn giống như một quả bóng cao su Càng lúc càng phình to hơn Từng tiếng động không ngừng vang lên trong Hạo huyền lôi phủ. Lôi cương hiện đã cao đến 300 trượng, chẳng khác nào một người khổng lồ. Lần này hắn có thể hóa lớn như vậy cũng là nhờ trăm viên hồn châu tương đương với sức mạnh tu luyện cả vạn năm mới có được. Giờ hắn một lúc nuốt hết cả trăm viên, sức mạnh trong cơ thể hắn hiện như thế nào hoàn toàn có thể đoán được. Có lẽ cũng chỉ có lôi cương mới có thể chịu nổi luồn sức mạnh này. Nếu là tu luyện giả khác chắc hẳn lúc này đã vỡ tung người mà chết. Lúc này, đang điền trong cơ thể hắn cũng nhanh chóng lớn lên. Cương anh điên cuồng hấp thu luồn sức mạnh tinh khiết. Không ngừng phình to. Lôi cương quơ hai cánh tay to như hai cây cổ thụ. Mỗi lần hắn vung tay là một lần tiếng sấm sét vang lên trong không khí. Luồn sức mạnh tinh khiết này lan đi khắp mọi nơi trong cơ thể hắn. Không trừ lại chỗ nào. Xuyên qua cả kinh mạc, cốt hài và cơ thể hắn. Cơ thể lôi cương không ngừng lớn lên cao lớn như một ngọn núi. Lại ẩn chứa sức mạnh khiến kẻ khác phải kinh hãi. Lôi cương cảm nhận như có hàng nghìn hàng vạn con kiến đang cắn xé thân thể hắn. Sự đau đớn theo luồng sức mạnh lan khắp người khiến hắn sống không bằng chết. Một tiếng động vang lên, lôi cương xoay người, đôi mắt sáng rực. Hắn vung nắm tay khổng lồ lên. Bang bang! Bang bang! Từng đợt tiếng nổ đáng sợ vang lên không dứt như thể ông trời đang phẫn nổ. Dán xuống thiên kiếp vậy Từng luồng sức mạnh tinh khiết Tạo thành những đợt chấn động liên tục tấn công bốn phương tám hướng Nhưng chuyện đáng ngạc nhiên nhất Chính là cơn chấn động này chỉ khiến kết giới Của hạo huyền lôi phủ khẽ rung lên mà thôi Không biết sau bao nhiêu quyền Cơ thể lôi cương mới ngừng lớn lên Lúc này thân người hắn đã cao đến 500 trượng Chẳng khác nào một cây cột trụ chống trời trước mặt hạo huyền lôi phủ Hắn liếc mắt nhìn xuống dưới Hạo huyền lôi phủ vốn to như vậy giờ chỉ bằng cái móng tay cái Không gian của hạo huyền lôi phủ lớn cỡ nào Lôi cương hoàn toàn không biết Thật ra cho dù lôi cương có cao đến 500 trượng như hiện tại To như cây cột trụ chống trời đứng trong hạo huyền lôi phủ thì không gian của nó vẫn đủ sức chứa hắn. Có điều hiện tại lôi cương hoàn toàn không để ý đến những chuyện này. Bằng không hắn đã phát hiện ra điểm kỳ diệu rồi. Hô! Đến khi luồng lực đau đớn kia biến mất lôi cương mới thở vào nhẹ nhõm. Thần thức kiểm tra trong cơ thể. Hắn mừng rỡ phát hiện cương khí vốn có màu xanh trong kinh mạch giờ đã chuyển sang màu lam. Biểu tượng cho đỉnh thanh dai. Lôi cương ngồi xuống chờ cơ thể hấp thu toàn bộ luồn sức mạnh tinh khiết kia. Thân thể hắn cũng dần thu nhỏ lại, rồi khôi phục lại bình thường. Ngay sau đó, lôi cương lại đứng lên, nhìn da thịt màu đồng nhẵn nhụi như trẻ con của bản thân. Hắn thầm cười khổ. Nhưng thật ra hắn hiểu được khả năng phòng ngự của da thịt hắn lúc này không khác gì so với khả năng phòng ngự của thần khí phòng ngự hỗn độn huyền Zia. Cốt hài hiện cũng nhiễm màu xanh, một luồng sức mạnh liên tục cùng cuộn lưu chuyển trong cốt hài. Cơ thể lôi cương hiện cũng cường đại thêm một bước tựa như có huyền thiết hòa trong người, gia tăng sức mạnh của hắn. Lôi cương nhận ra sức mạnh hồn châu mang lại cho hắn không hề thua kém dược lực của thần lực đang chút nào. Như vậy, hồn châu cũng hết sức thiết hợp để tu luyện thân thể. Nhờ có phương pháp này, lôi cương nảy ra một ý định. Đó là thu thập thật nhiều hồn châu để giúp thân thể hắn càng sớm đột phá hơn. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng được tốc độ thăng tiến của cơ thể hắn sau này. Lúc này, tuy ta vẫn không thể ngăn cản lại đòn tấn công của tinh thiên sát, nhưng cũng không phải là không thể đánh bại gã được. Hơn nữa, sức mạnh của ta đã tăng lên gấp trăm lần, một quyền này đã đạt đến bác trọng kỳnh. Nếu như ta có thể đánh bại cương khí của tinh thiên sát, Thì cho dù không thể phá hủy chiến giáp phòng ngự thiên giai của gã Ta cũng có thể dây dư với hắn một lúc được Lôi cương lẩm bẩm nói Sau đó hắn ra khỏi hạo huyền lôi phủ ánh mắt kiên định A, Vừa ra khỏi hạo huyền lôi phủ Lôi cương đã xuất hiện ở nơi khi trước hắn cùng đánh một trận với tinh thiên sát Mặc dù chưa thấy y Nhưng lôi cương lại có một cảm giác rất lạ lùng, Khiến tim hắn đập gấp liên hồi. Như thể ở trong chiến trường hỗn độn địa giai này có người thân của hắn vậy. Cảm giác này rất giống với cảm giác hắn cảm nhận được khi rời khỏi chiến trường hỗn độn huyền giai. Thoáng trầm ngâm, thần thức của lôi cương lan ra. Một lát sau, ánh mắt hắn chật sáng rực, hắn biến mất. Long U Nhi đang ngồi xếp bằng trong hư không, khép hờ mắt như đang ngồi thiền để tu luyện. Bên dưới nàng là lôi hư với hư hỏa đang bút ra khắp toàn thân y. Sự thần biết của lôi hư và hư hỏa quỷ dị kia làm Long U Nhi hết sức tò mò. Nhất thời nàng quyết định sẽ ở lại đây. Chờ lôi hư bình phục rồi sẽ hỏi hang y một phen. Đột nhiên, Long U Nhi mở mắt sự tĩnh lặng trong đôi mắt nàng chợt ánh lên vẻ kinh hải. nàng vừa cảm nhận được một luồng khí thế cực kỳ bức người đang tiến đến gần, tự như một ngọn núi lớn đang bao phủ lấy nàng vậy. Long U Nhi khẽ nghiêng đầu, chợt phát hiện bên cạnh đã xuất hiện một người. vừa thấy rõ khuôn mặt người này, nàng đã ngây người, nói: lôi đạo hữu. Lôi cương dường như không nghe thấy Long U Nhi nói gì, chăm chú nhìn chầm chầm lôi hư đang được hư hỏa bao bọc quanh người. Cảm giác kỳ diệu mà hắn cảm thấy chính là phát ra từ người này. Dường như hắn có mối quan hệ máu mũ thân thiết gì với người này vậy. Lôi cương hết sức kinh ngạc, nhưng đến khi thấy rõ khuôn mặt lôi hư, hắn chợt run rẩy. Rồi lại gắn kiềm chế lại. Đôi mắt sáng rực. Gắt gao nhìn chầm chầm khuôn mặt lôi hư. y y là ai vậy? Lôi cương thất kinh hô lên. Hắn phát hiện người ở trước mặt này có đến 8 phần giống với hắn. Dường như là từ cùng một khuôn mẫu đi ra vậy. Rất giống với hắn khi còn ở trung su giới. Long đạo hữu hắn là ai vậy? Lôi cương hít một hơi thật sâu, ngẫm đầu hỏi. Lôi đạo hữu, có phải ngươi cũng rất ngạc nhiên thấy y rất giống với ngươi không? Hơn nữa, y cũng họ lôi. Ta và tinh thiên sát suốt chút nữa đã tưởng y là ngươi rồi. Long U Nhi chậm rãi nói. Nàng rất ngạc nhiên. Người này giống với lôi cương như vậy. Vậy mà Lôi Cương lại không hề quen biết y. Lẽ nào đây chỉ là chuyện trùng hợp thôi sao? Họ Lôi. Lôi Cương run lên, thấp giọng nói. Hắn lại nhìn hư hỏa tỏa ra từ người Lôi Hư. luồng hỏa diễm này hắn luôn ghi nhớ rất rõ, thậm chí có thể nói là khắc cốt ghi tâm. Khi sư tử vận đã bị chính ngọn hỏa diễm này cướp mất, Đúng vậy y tên là lôi hư Hình như y có quen người Long u nhi chậm rãi nói Lôi hư Lôi cương lẩm bẩm nói Nhìn lại khuôn mặt lôi hư Đôi mắt hắn như ngây dài đi Người này giống hắn như vậy Lại có họ lôi Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp thôi sao Nhưng y cũng quá giống hắn đi Y làm sao vậy Nhìn gương mặt tái nhật rồi lại hết sức lạnh lùng của lôi hư Lôi cương chật thấy đau lòng Hỏi Y giao chiến với tinh thiên sát lưỡng bại câu thương Long u nhi nói Nàng liếc mắt nhìn lôi cương Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của hắn Nàng lại càng không thể hiểu nổi Lôi hư đang ngồi xếp bằng Khoảnh khắc lôi cương vừa tới Y đã tỉnh lại Tâm trạng của y hết sức phức tạp. Nghe được giọng nói của lôi cương trong lòng y không biết vì sao lại cảm thấy rất hồi hộp. Hồ. Đây chính là người phụ thân mà y chưa từng gặp mặt sao? Đây chính là con người đáng trách đã vứt bỏ ba mẹ con y sao? Lôi hư cố gắng kìm nén tình cảm phức tạp trong lòng lại, chậm rãi mở mắt. Đôi mắt đen xì của y chăm chú nhìn chầm chầm lôi cương. Lại thấy người này và y cực kỳ giống nhau. Có điều gương mặt kia đã trải qua nhiều sương gió dã dầm. Lại chín chắn hơn nhiều. dáng người hắn lại cao ráo tựa như một ngọn núi vậy. Lôi hư cơ hồ không thể hít thở bình thường nổi. Vốn dĩ Gương mặt mà y luôn mong nhớ, luôn tưởng tượng ra lại giống với y như vậy. Lôi hư phun ra một ngụm máu tươi. Lần này y bị thương rất nặng so với y nghĩ còn nặng hơn. Một đòn của tinh thiên sát đã chặt đứt kinh mạch của lôi hư. Khiến lực hư hành trong cơ thể y bị giảm sút, Cần phải mất rất nhiều thời gian mới có thể bình phục được. Lôi hư hành tẩu thánh giới hồng hoang mấy năm nay vẫn hoàn toàn dùng tay không? Chưa từng ăn một viên thần đen nào. Chưa từng sử dụng một loại thần khí nào cả. Y hoàn toàn dựa vào hư hỏa của bản thân để giết chết kẻ địch. Ngươi chính là lôi cương sao? Giọng nói của lôi hư hết sức lạnh lùng ánh mắt y cực kỳ phức tạp nhìn chầm chầm lôi cương. Ta chính là lôi cương. Ngươi là. Không hiểu vì sao, lôi cương không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của lôi hư. Hắn nhận ra trong mắt lôi hư có cả phẫn nộ, thù hận, đau lòng cùng sự chờ đợi hết sức phức tạp, khó hiểu. Ta là lôi hư, con của tử vận. Lôi hư nhìn lôi cương đầy phức tạp. Y cố nén lại dòng nước mắt đang chực rơi xuống, kìm nén tình cảm trong lòng cùng sự phẫn nộ và vui sướng. Y muốn biết rõ ràng liệu muội muội lôi thải nói có đúng hay không. Mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó. Nếu không phải như vậy, lôi hương nhất định sẽ dốc toàn lực đánh bại tên tiểu nhân trước mắt Y. Dù có phải chết, Y cũng không hề hối tiếc vừa nghe những gì lôi hư nói thân thể vốn khôi ngô cao lớn của lôi cương chợt run rẩy mạnh liệt con ngươi mắt hắn co lại khuôn mặt nháy mắt cũng ngây dại đờ đẫn nhìn lôi hư hết sức giống hắn đôi mắt lôi cương đỏ hoa nhìn lôi hư miệng lẩm bẩm nói lôi hư con của tử vận chẳng biết vì sao nhìn gương mặt lạnh lùng có chút bướng bỉnh này Rồi lại nhìn vết thương trên ngực y Nhìn gương mặt trẻ con vẫn còn yếu ớt Mệt mỏi của lôi hư Lôi cương chật bừng bừng lửa giận Cơn phẫn nộ không thể nói thành lời cùng sát khí ngút trời từ cơ thể hắn bùng lên dữ dội Lúc này lôi cương chẳng khác nào một ngọn núi lửa mấy năm chưa từng phun trào Chờ đến giờ khắc này mới bột phát Lửa giận và sát khí vô cùng tận của hắn cũng phát tiết đáng sợ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 753.Động. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 753.Động. Nhóm dịch me trai em. Sự bình tĩnh của lôi cương hoàn toàn biến mất. Hắn giận dữ và đau lòng. Sát khí lan tỏa khắp toàn thân Long U Nhi đứng bên cạnh khẽ run hàng lông mày Nhìn lôi cương mà run rẩy. Một lát sau, nàng bình tĩnh lại Nhanh chóng rời khỏi nơi này Long U Nhi là người thông minh, nhảy bén Hiển nhiên nàng cảm nhận được lôi cương và lôi hư hẳn có chuyện riêng gì đó Lôi hư nghẹn ứ cả cổ Gương mặt vốn bướng bỉnh của y cũng méo xẹo đi. Nhìn lôi cương với khí thế hết sức đáng sợ đang phát ra toàn thân. Khoảnh khắc này, vẻ mặt vốn luôn lạnh lùng của y hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại đôi mắt ướt nước. Vẫn nhi còn sống, đúng không? Một lúc lâu sau, lôi cương mới hít một hơi thật sâu cố gắng kìm nén tình cảm trong lòng. Hắn chậm rãi ngồi xuống ánh mắt phức tạp nhìn khuôn mặt cực kỳ giống chính hắn. Mẫu thân vẫn còn sống. Chỉ có điều, mẫu thân đã mất trí nhớ mà thôi. Lôi hư nhìn lôi cương đang ngồi trước mặt. Chẳng hiểu vì sao y không thể kìm nén nỗi nỗi đau đớn trong lòng. Từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Y mạnh cũng là vì ghét người hết lần này đến lần khác. Y lạnh lùng nhưng chẳng qua cũng chỉ là một hài tử trưởng thành quá sớm mà thôi Là một hài tử thiếu thốn tình thương của cha Giờ đối mặt với người thân Vẻ lạnh lùng của lôi hư đã hoàn toàn biến mất Mất trí nhớ Còn sống là tốt rồi Lôi cương dường như chỉ trong khoảnh khắc mà già đi mấy tuổi Thân thể cao lớn của hắn như cũng hơi cong xuống Nước mắt chậm rãi tuôn rơi Nói hắn là người lãnh huyết vô tình Cũng không phải Dù hắn đã từng lấy mạng hơn 10 vạn người Nhưng hắn thực sự vốn là một người trọng tình trọng nghĩa Người nào trở thành bằng hữu của lôi cương Sẽ được hắn chân thành khoản đại Nếu trở thành kẻ địch của hắn Hắn nhất định sẽ dốc hết sức Khiến kẻ đó phải hồn phi phát tán Không còn lại chút gì. Lúc này, nhìn hắn chẳng khác nào một lão giả tuổi xế chiều. Biết được mọi chuyện, hắn quá xúc động mà bật khóc, hắn có nằm mơ cũng không ngờ rằng bản thân đã trở thành cha. Đồng thời, Lôi Cương cũng hết sức tự trách bản thân vẫn chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người cha. Mau nói cho ta nghe. Mẫu thân con và con mấy năm nay đã trải qua những chuyện gì, được không? Lôi cương triều mến nhìn lôi hư. Hắn chậm rãi gơ tay phải lên định xoa mái tóc của y nhưng luồn hư hỏa khiến hắn không thể chịu đựng nổi, đành phải từ bỏ. Hừ, vì sao người lại bỏ mẫu thân mà đi? Vì sao người lại bỏ rơi ba mẹ con chúng ta? Ta bất kể là vì nguyên nhân gì... Nếu người không điếp thân xin lỗi mẫu thân, lôi hư ta dù có chết cũng phải ghét người. Lôi hư vung tay phải lên, nước mắt ràng vua. Y quát khẽ, nói. Đây là lần đầu tiên lôi hư khóc, chẳng khác nào một hài tử đang phải chịu nhiều ấm ướt. Ba mẹ con tử vẫn không phải chỉ sinh ra mỗi mình con sao. Lôi cương nhìn chầm chầm lôi hư nói gương mặt hắn tràn đầy niềm hạnh phúc, còn muội muội tên lôi thải nữa. lôi hư nói, lôi hư, lôi thải. lôi cương nhìn trời lẩm bẩm nói, vào giờ khắc này trong lòng hắn hết sức vui sướng, hạnh phúc cùng tự trách bản thân mình. hắn nhìn khuôn mặt đầy oán hận của lôi hư, ánh mắt chợt tối sầm lại. Lôi hư ta kể một chuyện xưa cho con nghe nhé, được không? Lôi cương dịu dàng nhìn lôi hư, nói Trước đây, ở một thôn nhỏ tên là Lôi Kiếm, có một cặp huynh đệ Người ca ca tên là Lôi mát, đệ đệ tên là Lôi cương Lôi cương chậm rãi kể lại câu chuyện xưa Lôi hư lặng lặng nghe hắn nói Hai ngày sau Dần dần khuôn mặt vốn đầy oán hận của lôi hư cũng dịu bớt đi vài phần Nỗi đau đớn trong lòng khiến thân thể đang yếu ớt của y khẽ run lên Nước mắt không ngừng rơi xuống Nam nhân không phải chẳng biết khóc chẳng qua là chưa tới lúc đau lòng Nghe lôi cương kể lại câu chuyện sinh ly tử biệt khi xưa Y cảm nhận được nỗi cô đơn, đau khổ trong lòng hắn Lôi hư không nhịn nổi bật khóc, nhìn lôi cương đầy ái nấy cùng đau đớn, phốc, lôi hư phun ra một ngụm máu đen, gương mặt y đầy nước mắt, y nói, phụ thân, xin lỗi, những năm gần đây là hư nhi trách nhầm người. Lôi hư rất muốn ôm lôi cương, thả chiếc khóc một phen, nhưng hư hỏa bao quanh người không cho phép y được làm như vậy. Hư hỏa là ngọn lửa thần bí nhất trong hỗn độn, là hư hành cực kỳ bí ẩn. Bao nhiêu năm qua, có rất ít người có khả năng lĩnh ngộ hư hành. Hư nhi là phụ thân có lỗi với ba mẹ con con. Từ nay về sau đã có phụ thân, sẽ không có kẻ nào dám khi dễ các con nữa. Lôi cương nhìn máu huyết đen xì nơi khó miệng lôi hư trầm giọng nói ánh mắt hắn sáng rực đầy kiên định. Hắn khẽ khép mắt lại, một lát sau, hắn lại mở mắt thấp giọng nói. Tinh thiên sát dám làm con bị thương nặng ta sẽ bắt gã phải trả lại gấp trăm lần. Cùng lúc đó... Tại đỉnh tháp tu luyện trong tinh cầu lục tọa thuộc lộ ra ở tinh vực đỉnh thiên ở thánh giới hồng hoang. Có sáu luồng ánh sáng bay ra. Nhanh chóng lao đến tây tháp tinh. Ở bốn cấm địa trong bốn tinh vực đỉnh thiên. Vạn tiên. Lôi lòng. Hạo Nguyệt ở thánh giới hồng hoang có bốn bóng người cũng chạy tới tây tháp tinh ở trung tâm thánh giới hồng hoang. Nếu có bất cứ người nào để ý, nhất định sẽ khiếp sợ. Bởi gương mặt của sáu người trong luồng ánh sáng kia và bốn bóng người kia đều hết sức giống nhau. Lôi hư bị thương nặng khiến lôi cương hết sức giận dữ. Vốn dĩ hắn không định triệu hồi bốn phân thân và lục hoàng. Nhưng sự oán hận cùng sự tự trách bản thân khiến lôi cương hận không thể giết chết tinh thiên sát ngay lập tức. Nhưng hắn hiểu rõ bản thể của hắn hiện không thể hoàn toàn đánh bại tinh thiên sát được. Chính vì như vậy, lôi cương giờ mới như một ngọn núi lửa phun trào, lại vừa như một con mảnh thú bị thương. Những năm gần đây, bốn phân thân đi đâu không ai biết được, ngay đến bản thể của lôi cương cũng không biết. Lúc này, bốn đại phân thân và lục hoàng trở về. Nhờ đó sức mạnh của Lôi Cương có thể gia tăng tới mức hết sức kinh khủng. Một ngày sau, tại chiến trường hỗn độn Địa Giai, Lôi Cương và Lôi Hư vẫn ngồi đó. Lôi Cương lặng lặng nghe Lôi Hư kể lại mọi chuyện y đã trải qua mấy năm nay. Con tới Tây Tháp Tinh chủ yếu là để rèn luyện bản thân. Khi xưa con bị La Thiên kiếm tôm đánh trọng thương. Bọn họ truy sát con và mùi mùi thiếu chút nữa là chết Bất kể thế nào con sẽ bắt bọn họ phải hối hận Lôi hư chậm rãi nói Khuôn mặt lấy lại vẻ lạnh lùng như trước Ánh mắt âm hàng Y nghiến răng nghiến lợi nói Hư nhi chỉ có trải qua nhiều gian khổ con mới trưởng thành được Sau này ta sẽ không ngăn cản con Mọi chuyện con gây ra con đều phải gánh lấy vi phụ cũng từng nghe đến La Thiên Kiếm Tôn rồi. Đó là thế lực lớn thứ ba ở tinh vực hạo nguyệt bằng vào thực lực của con không thể động đến bọn họ được. Có điều, vi phụ hứa với con nhất định sẽ tiêu diệt La Thiên Kiếm Tôn. Để bù đắp cho những gì con và Thải Nhi phải chịu, nhớ kỹ. Hành tậu ở thánh giới hồng hoang khi cần nhẫn nhịn thì phải nhẫn nhịn, không nên gây thù chút oán nhiều. Thánh giới hồng hoang rộng lớn, có rất nhiều cường giả, người có thể giết chết chúng ta có rất nhiều. Nhưng con cũng cần nhớ kỹ, khi không thể nhịn được thì cũng không cần phải nhịn. Lôi cương trầm giọng nói, dạ, lôi hư nghiêm nghị gật đầu. Thành vẫn tin, phiếu Tây vẫn tin. Lúc này, sáu bóng người kia đã đứng trước cửa đại môn của thành vận tinh. Cả sáu người bọn họ cùng phát ra ánh sáng sáu màu tinh khiết tương ứng với sáu hành trong cơ thể. Khí tức từ người bọn họ phát ra khiến không ít tu luyện giả đều kinh hãi, dừng lại đứng nhìn. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, hơn mười vạn tu luyện giả đều sợ hãi, thất thần. Những người này vì sao đều giống hệt nhau như vậy? A, bọn họ đều không phải là Lôi Cương đó sao? Chính là Lôi Cương, người đã khiêu chiến chấp pháp thiết tiệm. Ngươi nhìn mà xem, lại thêm một Lôi Cương nữa kìa. A, lại thêm một người nữa rồi. Rất nhiều tu luyện giả đều thất thanh hô lên. Chưa đầy một canh giờ sau, Bốn người giống nhau như đúc lần lượt xuất hiện Mỗi người bọn họ đều tỏ ra sát khi chẳng khác nào giả thú Khiến không ít tu luyện giả phải thối lui Cả mười người lôi cương đều giống nhau như đúc Làm sao không khiến cho cả Thành Vẫn Tinh đều chấn động Chờ đến khi phân thân hành thủy của lôi cương xuất hiện Tất cả bọn họ cùng đi đến chuyện tốm trận của Tây Tháp Tinh Thành Vẫn Tinh Ngoại hình của lôi cương đã truyền đi khắp mấy tinh cầu xung quanh Tây Tháp Tinh Nên bọn họ đi mà không hề gặp chút trở ngại nào Thẳng tiến đến chuyện tống trận Tây Tháp Tinh Trời ạ, có phải lão phu hoa mắt rồi không? Làm sao lại có đến 10 lôi cương đạo hữu thế kia? Đúng vậy, hình như không sai đâu, ta cũng thấy thế Khoảnh khắc Tây Tháp Tinh mở ra Rất nhiều đệ tử Tây Tháp Tinh ở thành thiên chấm đều ngây người trợn tròn mắt nhìn mười lôi cương giống nhau như đúc, Đều phát ra khí tức cường đại Chỉ khác nhau màu da Nháy mắt chuyện mười lôi cương xuất hiện lan đi khắp Tây Tháp Tinh Bốn phân thân của lôi cương và lục hoàng cùng ngồi trên chuyện tống trận đi về phiếu thành tử vong ở Tây Tháp Tinh Khi bọn họ đến bên ngoài thành tử vong Các tu luyện giả đứng quanh chuyện tống trận đều ngừng lại Nhất thời không gian trở nên yên tĩnh Mười mười người giống nhau như đúc Đó không phải đều là lôi cương sao Mười lôi cương sao Một gã thanh niên mày rậm mắt to đứng lẫn trong đám người ngây dại nhìn phân thân lôi cương và Lục Hoàng cùng bay về phía cửa đại môn Thành Tử Vong. Gã run lên, nhớ lại câu chuyện hơn 10 năm trước, hoảng sợ ngồi lên tuyển tống trận rời khỏi nơi này. Hai lão giả đứng trấn thủ tại Thành Tử Vong trước bốn chiến trường chuyện tống trận cùng mở mắt, cảm nhận được luồng khí tức cường đại đáng sợ. Ngay khi thấy mười người giống nhau như đúc cùng xuất hiện, hai lão giả đều ngây người ra. Hai mươi hồn châu không lâu sau sẽ trả. Phân thân hành hỏa nghét đầu đầy tóc đỏ. Dương cặp mắt lạnh lùng lên. Nói, rồi ngồi lên chuyện tống trận bước vào chiến trường hỗn độn địa dai. Hai vị lão giả không kịp ngăn cảnh, thậm chí nói cũng không kịp, ngay cả mở miệng cũng không. Khí tức cường đại của mười người kia khiến bọn họ cơ hồ không thể hít thở bình thường. Cùng lúc đó, tại chiến trường hỗn độn địa dai, Lôi Cương chật đứng dậy, quay đầu nhìn Lôi Hư, nói Hư nhi, vi phụ đã hứa với con sẽ bắt tinh thiên sát trả gấp trăm lần. Lúc này chính là thời điểm đó. Lôi hư sửng sốt, khó hiểu nhìn lôi cương. Sau đó, y biến sắc, hư hỏa lượng lờ quanh người y cũng bao bọc quanh lôi cương. Một lát sau, lôi hư cũng ngây dại ra. Mười nam tử khôi ngô giống lôi cương như đúc đứng trước mặt lôi hư. Tất cả bọn họ đều nhìn y lạ lùng, cười cười vẻ hiểu ý. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 754 đại tôn xuất hiện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 754 đại tôn xuất hiện. Nhóm dịch me trai em. Lúc này, hầu hết chủ đề bàn tán ở Tây Tháp Tinh đều tập trung vào 10 lôi cương giống nhau như đúc. Câu chuyện Lôi Cương khiêu chiến hộ pháp thiết tiệm gần như đã bị mọi người quên lãng lại một lần nữa sống dậy. Nhưng điểm khác biệt với 10 năm trước chính là lần này hầu hết mọi người đều lo lắng cho hộ pháp thiết tiệm. Hóa ra lúc trước Lôi Cương che giấu tu luyện. Mười Lôi Cương sao? Chẳng lẽ là 10 phân thân sao? Chuyện này làm sao có thể chứ? Trận đánh một nghìn năm sau, ai thắng ai bại cũng còn chưa biết được a. Hộ pháp thiết tiện thực sự có thể chiến thắng 10 người, không? 11 lôi cương sao? Nghe đồn, ở chiến trường hỗn độn địa dài, lôi cương đã đánh một trận với tinh thiên sát đấy. Những câu chuyện bàn tán như vậy cứ lan đi khắp cả chính thành lớn ở Tây Tháp Tinh. Những người đã giễu cợt Lôi Cương là người cuồng vọng, ngu ngốc đều im lặng, thầm giật mình. Mười một Lôi Cương, ai cũng tin rằng toàn bộ là phân thân. Nhưng mười phân thân thôi cũng đã là chuyện kẻ khác khó có thể tin được rồi. Bên ngoài bàn luận ầm ĩ không chút quan hệ đến Lôi Cương. Lúc này, hắn đang tươi cười nhìn gương mặt đang ngây dại của Lôi Hư. Chuyện này làm sao có thể xảy ra được Phụ thân bọn họ là Lôi hư lắp bắp nói Y vốn tưởng bản thân cũng có chút hiểu biết sự đời Nhưng sự việc trước mắt khiến Y cảm thấy hết sức hoang đường Y quay đầu nhìn người phụ thân đang nhìn Y đầy yêu thương Khẽ nheo mắt lại Lúc trước khi lôi cương nói sẽ bắt tinh thiên sát Phải hoàn trả gấp trăm lần Nói sẽ tiêu diệt la thiên kiếm Tôm Lôi hư nghe rất cảm động nhưng không hoàn toàn yên tâm Sâu trong tiềm thức y vẫn cho rằng tu vi của lôi cương không cao hơn y là bao nhiêu Dù sao, lôi cương cũng chỉ có tu vi hỗn độn hoàng giai Lôi hư chắc chắc chỉ cần một chút hư hỏa là đủ để thiêu đốt thần hồn của lôi cương Nhưng giờ lôi hư đã hiểu được lúc trước phụ thân y nói như vậy là bởi vì hắn hoàn toàn có khả năng có tư cách này. Không biết vì sao, lôi hư chật cảm thấy vui sướng cùng yêu thương, thì ra, phụ thân y là người cường đại như vậy. Những ngày y bị truy sát trước đây sẽ không còn nữa, bởi y đã có một phụ thân rất giỏi. Lôi cương, đúng vậy, thân thể hư hỏa. Hư hoàng sau này gặp y chắc chắn sẽ rất vui mừng cho mà xem Nếu như để hư hoàng chỉ bảo cho y Hư hỏa trong tay y nhất định sẽ giúp y như hổ thêm cánh Họa hoàng tươi cười nhìn lôi hư chăm chú Bọn họ là do lôi cương sáng tạo ra Bọn họ nhìn lôi cương trưởng thành Con của lôi cương cũng rất quan trọng với bọn họ Đúng vậy Ngay đến thân thể hư hỏa ngươi cũng sinh ra được Không hổ là quái vật có thể gọi ra bọn ta Lôi hoàng liếc mắt nhìn lôi cương Rồi lại chăm chú nhìn lôi hư Nói Được rồi, đi Để ta xem ai dám khi dễ con ta Phân thân hành thổ lạnh lùng nói Hai tay của hắn nắm chặt thành quyền Tiếng chấn động rền vang từ tay hắn vang ra Ta thật muốn nhìn xem kẻ nào đã ăn gan hùm mật báo mà dám đã thương con ta. Phân thân hành họa cũng nói. Ngọn họa diễm màu trắng lượng lờ quanh người hắn chẳng khác nào họa thần gián thế. Phân thân hành một và hành thủy vẫn chưa nói gì. Nhưng nhìn sắc mặt bọn họ đủ biết rằng bọn họ cũng đang sát khí đầy người. Lôi cương quan sát lục hoàng. Phát hiện. Mấy năm nay Lục Hoàng ở tháp tu luyện. Giờ tất cả đã đạt đến trình tự Hỗn Độn Long Lực. Còn bốn phân thân, Lôi Cương nhìn mà khiếp sợ. Sức mạnh của từng phân thân đều đã tăng vượt bậc. Đặc biệt là phân thân hành thổ. Từ người hắn tỏa ra áp lực khiến Lôi Cương khó có thể nói rõ được. Như thể phân thân hành thổ chính là một ngọn núi cao vĩnh hằng vậy. Lôi cương không biết rằng phân thân hành thổ đã dung hợp được với cốt hài Mà cửu thiên huyền hỏa do phân thân hành họa phát ra khiến không gian cũng phải nóng lên theo Phân thân hành một và phân thân hành thủy cũng vậy Hai phân thân này cũng làm lôi cương cảm thấy bị uy hiếp Lúc này Tu vi của bọn họ đã đạt đến trình độ đáng sợ Thậm chí Ngay cả bản thể của lôi cương cũng không thể thắng nổi. Bản thể của phân thân hành một là cây sinh mệnh, vốn là một loại sinh mệnh cường đại đã sống được hàng nghìn hàng vạn năm. Mấy năm nay, không biết hắn đã làm gì, nhưng tốc độ lớn của cây sinh mệnh tăng rất nhanh. Còn hành thủy, với phân thân được lực hành thủy tinh khiết ngưng tụ mà thành, lôi cương hết sức mong chờ. Dù sao, hành thủy luôn làm cho lôi cương cảm thấy khó hiểu, dường như hành thủy có trong vạn vật vật. Đây là lôi hư nghe phân thân hành hỏa và phân thân hành thổ nói, ngây người, nhất thời không biết nói gì. Lôi cương thấy thế, vội vàng nói, hư nhi, đây là bốn phân thân của vi phụ, đây là lục hoàng, là hỗn độn lục hành chi hoàng. Bốn phân thân Hỗn độn lục hành chi hoàng Lôi hư mơ hồ Tuy y đã từng nghe nói đến phân thân Nhưng y thật không ngờ phụ thân y lại có đến bốn phân thân Hơn nữa Còn hỗn độn lục hành chi hoàng Đây là thứ gì vậy Lôi cương nghiêm nghị Thần thức mạnh mẽ lan ra Một lát sau Ánh mắt hắn chật lộ ra vẻ hung ác Hắn nói Đi thôi, giờ là lúc gặp tinh thiên sát rồi. Ha ha, để một mình ta là được rồi. Phân thân hành thổ nhìn lôi cương, nhếch miệng cười nhạt. Hắn khẽ liếc mắt nhìn phía trước, dường như xuyên qua không gian, xuyên đến động phủ nơi tinh thiên sát đang khoanh chân ngồi. Động phủ mổ tọa ở tường thành phía tây. Tinh thiên sát chậm rãi mở mắt không hiểu vì sao gã luôn cảm giác khó chịu như thể sắp có đại họa dán xuống người vậy. Cảm giác này không phải gã chưa từng trải qua. Khi xưa, lúc lấy trường mâu, gã đã từng có cảm giác này. Nhưng gã không thể hiểu được ở chiến trường hỗn độn địa giai này có kẻ nào có thể khiến hắn có cảm giác này. Mà thôi có lẽ là do ta suy nghĩ quá nhiều thôi. Tinh thiên sát lẩm bẩm nói chậm rãi nhắm mắt lại. Nhưng chưa được ba khắc gã trừng mắt vội vã nhảy dượng lên bước nhanh lên trước một bước. Gã vừa đến động phủ đã thấy 12 người đứng trước mặt. Gã chấn động ánh mắt ánh lên vẻ kinh ngạc cùng không thể tin nổi. 12 người cùng một gương mặt giống nhau đứng trước cửa động phủ của Tinh Thiên Sát. Từ cơ thể những người này phát ra một luồng khí tức mạnh như như những ngọn núi cao vĩnh hằng. Mấy đệ tử Tây Tháp Tinh đang ở trong động phủ xung quanh đó giật mình tỉnh giấc, chạy ra khỏi động phủ. Vừa thấy Tinh Thiên Sát và bọn Lôi Cương, bọn họ liền chạy khỏi nơi này tránh khỏi bị liên lụy. Mẹ nó Ta không phải là hoa mắt rồi chứ. Sao lại có đến 12 người giống nhau thế này? Cho dù là huynh đệ thì cũng không thể giống như thế được. Hơn nữa, bọn họ đều muốn đánh một trận với tinh thiên sát sao? Rất nhiều tu luyện giả thoát khỏi nơi này, lòng vẫn hết sức kinh ngạc. Là ngươi, tinh thiên sát nhìn lôi cương đứng ở giữa và lôi hư đứng bên cạnh lôi cương. Gã lại nhìn về phía bốn phân thân và lục hoàng, ngơ ngẩn. Tinh thiên sát, ngươi có thể đã thương ta, có thể giết ta, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên động đến nó. Lôi cương lạnh lùng nói, Chính ngươi đánh trọng thương con ta phải không? Phân thân hành thổ mặt đầy sát khiết, hừ lạnh, nói, Cũng không có gì lắm. Phân thân hành hỏa hờ hưởng nói, Tiểu tử tiếp ta một quyền, để ta xem ngươi có tư cách để cuồng vọng hay không. Phân thân hành thổ bước lên, một cước đạp nước hư không bất ngờ biến mất. Lần nữa hiện lên, hắn đã đứng trước mặt tinh thiên sát, tay phải hắn từ tốn vung lên đánh lên cương khí của tinh thiên sát, nhưng lại khiến người nhìn có cảm giác nhanh đến cực điểm. ầm! Um. Bộ chiến giáp do hỗn độn Tam Long dung hợp lực hình thành nháy mắt bị nghiền nát vụn. Một quyền của phân thân hành thổ đánh thẳng vào bộ chiến giáp màu vàng. Âm. Um, một tiếng chấn động vang lên. Cơn chấn động cường đại phá hủy toàn bộ động phủ. Thân thể tinh thiên sát như sao băng bắn vào trong động phủ. Bang bang ầm. Um. Một chuỗi tiếng động vang lên từ trong động phủ. Khi xưa, phân thân hành thổ đã có thể đánh ra chín trọng kền. Nhiều năm trôi qua, hắn có thể đánh ra thêm bao nhiêu trọng kền, bản thể của lôi cương hoàn toàn không biết. Nhưng nghe thanh âm lúc này, lôi cương hết sức kinh hoàng, 14 trọng kền sao? Phân thân hành thổ lại bước lên trước một bước đi vào trong động phủ đen xì. Chưa được ba khắc sau. Hắn đã lại xuất hiện, tay nắm một người be bét máu, ngực lõm xuống, mái tóc đen của gã rối bời, vẽ mặt nhợt nhạt như chẳng còn chút sức sống nào hết. Một quyền của phân thân hành thổ thực sự đã đánh tan chiến giáp thiên giai, cũng chẳng có gì đặc biệt lắm. Phân thân hành một liếc mắt nhìn tinh thiên sát thẳng nhiên nói. Lôi hư há hốt miệng, khiếp sợ nhìn Chỉ một quyền đã đánh bại chiến giáp thiên giai và cương khí Thiếu chút nữa còn đánh chết tinh thiên sát Đây chỉ là sức mạnh của một phân thân của phụ thân thôi sao Lôi hư chậm rãi quay đầu Nhìn lôi cương đang đằng đằng sát khiếp Lòng thầm cảm thấy ngọt ngào khó có thể nói thành lời Lục phủ ngũ tạng của tinh thiên sát cơ hồ không còn ở nguyên vị trí ban đầu nữa Luồn sức mạnh cường đại như thủy triều kia hết lần này đến lần khác phá hủy cơ thể kinh mạch xương cốt của gã Toàn thân gã rũ xuống Tinh thiên sát hết sức sợ hãi Gã không dám tưởng tượng một người phải có được sức mạnh cường đại thế nào mới có thể đánh ra một đòn kinh khủng như vậy được Tinh thiên sát hành tẩu ở thánh giới hồng hoang vô số năm. Từ trước tới giờ đều là gã hành hạ người khác đến chết. Nhưng hôm nay, gã hết sức sợ hãi. Thậm chí, gã còn không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Gã muốn phản kháng. Lửa giận trong lòng gã đang ngùng ngục cháy. Nhưng một quyền của phân thân hành hỏa làm gã không thể cử động nổi. Hư hỏa của lôi hư lúc trước đã làm thần hồn của gã bị thương nặng, đến giờ vẫn chưa khôi phục nổi. Giờ gã hết sức không cam lòng tính mệnh của bản thân bị người khác nắm giữ thì ra là cảm giác như thế này sao? Tinh thiên sát chật nhớ khi xưa khi gã rời đi, sư Tôn Đại Tôn Tinh Vũ đã nói một câu. Tinh nhiệt thói dết chóc trời sinh của con sẽ khiến con phải gặp kiếp nạn. Có vượt qua được hay không vi sư cũng không thể biết được, hy vọng con tự thu xếp cho tốt. Tinh thiên sát ta kính ngươi là một thiên tài tuyệt thế, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên đánh trọng thương hư nhi. Rồng còn có nghịt lân, nghịt lân của lôi cương ta chính là người thân của ta. Ghét gã! Lôi cương nhìn tinh thiên sát nói, rồi ánh mắt hắn chợt sáng rực lạnh lẽo. Hắn quát khẽ. Phân thân hành thổ bước lên, chậm rãi giơ tay phải lên tấn công vào bụng tinh thiên sát. Vù vù. Đúng lúc này, một tiếng động chật vang lên trong trời đất. Cả không gian chật rung lên dữ dội. Lôi tiểu hữu có thể nể mặt bản tôn thả đồ đệ của ta được không? Phong vân trên trời cùng cuộn lay chuyển. Một khuôn mặt uy nghiêm to lớn hiện ra Nhìn xuống phía dưới Gương mặt này uy phong lẫm liệt Như đế quân giáng trần Giọng nói của lão rền vang lan đi khắp Chiến trường hỗn độn địa dai Lôi cương ngưng thần thầm nghĩ Đến rồi Sở dĩ lôi cương triệu hồi bốn phân thân Và lục hoàng đến đây chính là vì thời khắc này Tinh Thiên Sát là đệ tử của Đại Tôn Tinh Vũ Lôi cương biết một khi hắn đánh chết Tinh Thiên Sát Tất nhiên Đại Tôn Tinh Vũ sẽ ra mặt Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 755 chiến đấu với Đại Tôn Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 755 chiến đấu với Đại Tôn Nhóm dịch me trai em Giọng nói rền vang cất lên như của người nắm trong tay cả thế gian Toàn bộ chiến trường hỗn độn địa ra nháy mắt lặng thinh Chỉ còn lại giọng nói ấy cứ quanh quẩn trong không gian Rất nhiều tu luyện giả bay ra khỏi động phủ Phủ phục trên mặt đất run rẩy. Bọn họ đều cảm nhận được áp lực vô địch đến từ phía trên kia Khiến bọn họ vừa kiếp động lại vừa hoảng sợ Hầu hết các tu luyện giả đều đoán được khuôn mặt khổng lồ ở trên kia là của ai? Nghĩ đến chuyện đã xảy ra vừa rồi. Tất cả mọi người đều biết được khuôn mặt đó chính là mặt của người xếp thứ 8 trong bảng hồng hoang. Đại Tôn Tinh Vũ Đại Tôn đại diện cho các gọi tên cường giả cấp định ở thánh giới hồng hoang. Những cường giả như vậy có nói là người nắm trong tay thánh giới hồng hoang cũng không sai. Thường thì rất nhiều người cả đời chưa từng có duyên được gặp mặt Đại Tôn lấy một lần. Thế nhưng hôm nay Đại Tôn lại xuất hiện, khiến những cường giả này hết sức mừng rỡ. Bọn họ tuy sợ hãi, nhưng không ít người vẫn cố ngẫm đầu lên, mong được học theo khí phách của một Đại Tôn. Nhưng thấy được khuôn mặt uy nghiêm do phong vân ngưng tụ lại thành ở trên không trung Những tu luyện giả này đều cúi đầu Trong lòng như bị một tảng đá lớn đè nặng Cơ hồ khiến bọn họ hít thở không nổi Trong những người này có một nữ tử xinh đẹp như hoa Tuy nàng khiếp sợ nhưng nàng vẫn cảm thấy khó hiểu Vì sao đại tôn tinh vũ lại đến Chiến trường hỗn độn địa dai Lẽ nào tinh thiên sát gặp chuyện nguy hiểm đến tính mệnh sao? Nàng thoáng trầm ngâm, cắn cắn đôi môi đỏ mộng, hạ quyết tâm lớn, rồi chậm rãi đi về phía trước. Lôi cương nhìn khuôn mặt trên bầu trời như nhìn kẻ đại địch. Bốn phân thân và lục hoàng vẫn đứng yên như trước. Tinh thiên sát đang bị phân thân hành thổ túm trong tay thầm thở vào nhẹ nhõm, ánh mắt sáng lên khác thường. Tay phải lôi cương đẩy ra một cái. Một luồng lực mạnh mẽ bao quanh lôi hư. Đẩy y bay ngược ra ngoài vạn thước mới dừng lại. Lôi hư sưởng sờ kinh hải nhìn gương mặt trên không trung. Y biết thân phận của người này, đôi mắt y đỏ hoe nhìn phụ thân đứng đỏ. Hết sức lo lắng Hư nhi Đừng lo lắng Phụ thân sẽ thu xếp mọi chuyện Giọng nói đầy yêu thương của lôi cương vang lên bên tai lôi hư Lôi hư xúc động Đôi mắt đỏ hoa Y nhìn bóng người phía trước Lẩm bẩm nói Phụ thân Đại tôn tại hạ vào gan hỏi thẳng Người có con cháu không Lôi cương ngẫm đầu ánh mắt sắc bén nhìn chầm chầm vào gương mặt khổng lồ trên trời cao giọng nói. Gương mặt trên trời kia rõ ràng thoáng sửng sốt. Đại tôn tinh vũ vốn không ngờ lôi cương lại hỏi như vậy, thoáng trầm ngâm. Đôi mắt của đại tôn tinh vũ ánh lên vẻ mừng thầm, lão nói dứt khoát: Có, đều là người làm cha. Người cũng biết vì sao ta phải đánh chết tinh thiên sát rồi chứ Là người làm cha Người có từng đau lòng khi thấy con cái mình bị trọng thương Có từng vì con cái mình mà đòi lại lẽ công bằng hay không Lôi cương tiếp tục cao giọng nói không hề e sợ đại tôn tinh vũ Bốn phân thân và lục hoàng đứng đó cùng nhìn chăm chú lên phía trên đầy thù hàng Phân thân hành thổ vẫn đang tấm lấy tinh thiên sát chưa động thủ. Nếu lúc này hắn ra tay, chắc chắn sẽ làm đại tôn tinh vũ tức giận. Cho dù phân thân hành thổ có mạnh lên cũng không thể mạnh hơn đại tôn được. Đại tôn tinh vũ ngưng thần khuôn mặt uy nghiêm của lão tràn ngập sát khí. Phong vân trên bầu trời nhanh chóng di chuyển. Một luồng uy thế cường đại phát ra mạnh mẽ khiến các tu luyện giả khác mặt mày xám ngoét. Phun máu tươi. Dường như những lời lôi cương vừa nói đã đánh trúng nổi uy hiếp trong lòng Đại Tôn Tinh Vũ. Tiểu bối, bản Tôn hỏi ngươi, ngươi thả người hay không thả? Đại Tôn Tinh Vũ không còn kiên nhẫn được nữa, giận dữ nói. Nếu như không phải lo lắng người đứng phía sau lôi cương, Đại Tôn Tinh Vũ có lẽ đã sớm đánh chết hắn lâu rồi. Thân là Đại Tôn, lão chỉ coi Lôi Cương như con kiến hôi, thậm chí còn chẳng bằng. Thường thì lão sẽ không thèm nhiều lời làm gì nhưng lúc này, lão không còn cách nào khác. Lôi Cương hô lên một tiếng, đảo mắt nhìn bốn phân thân và lục hoàng. Bọn họ như đã nhận được chỉ thị của Lôi Cương, nhanh chóng áp sát người hắn. Ánh sáng ló lên tứ hoàng nhập vào bốn phân thân, còn bốn phân thân lại nhập vào trong cơ thể lôi cương. Lôi hoàng và kim hoàng cũng nhập vào trong cơ thể hắn. Nháy mắt, khí thế cường bạo từ người lôi cương phát ra mãnh liệt. Áp lực trong trời đất càng đáng sợ hơn, không gian trong trời đất như ngưng tụ lại. Lôi cương đứng trên không trung, mắt nhìn cường giả cấp đỉnh, không hề e ngại. Tay tấm lấy tinh thiên sát, lôi cương phẫn nộ quát. Đại tôn không trả lời, chứng tỏ đại tôn quyết ý tiêu diệt sạch mọi thứ chứ gì. Nếu đã như vậy, con đại tôn là con, lẽ nào con của lôi cương ta lại không phải là con sao? Tay phải lôi cương chợt đánh một quyền vào tinh thiên sát. Lôi hư đứng xa, mặt ràng du nước mắt. Y hết sức đau đớn tình thương của cha khiến y nắm chặt song quyền, đôi mắt đen lấy sáng rực. Ngư dám? Muốn chết sao? Đại tôn tinh vũ rống giận. Một luồng áp lực khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Một bàn tay khổng lồ như ngọn núi Thái Sơn đè nặng xuống tấn công lôi cương. Lôi cương biến sắc nhưng vẻ mặt vẫn rất kiên quyết. Một quyền của hắn phá nát thân thể tinh thiên sát. Ngay khi lôi cương định phá hủy cương anh của tinh thiên sát, một kết giới cường đại bao phủ lấy cương anh. Vẽ mặt của lôi cương hết sức giữ tận. Thấy không thể đánh chết tinh thiên sát. Hắn liền đưa cương anh của gã vào trong Hạo huyền lôi phủ. Cùng lúc đó, một trưởng của đại tôn tinh vũ cũng đã đánh đến đỉnh đầu của lôi cương. Thân thể của hắn nháy mắt không còn ở trên mặt đất nữa. Rầm rầm ầm. Cả thành Tử Phong đều rung lên mãnh liệt. Ngay đến đám người ở xung quanh chuyện tống trận bên ngoài thành cũng hoảng hốt. Bọn họ cũng cảm nhận được cơn chấn động dữ dội từ mặt đất phát ra. Thành Tử Phong được xây dựng từ bao năm trước mặt họ gần như đổ sập. Ba chiến trường hỗn độn hoàng Huyền thiên giai cũng vậy Các đệ tử Tây Tháp Tinh trong đó đều kinh hãi. Hồng Khôi ở nơi sâu Trong thành tử vong mở bừng Đôi mắt mặt mày tái nhật Nhìn phía trước miệng lẫm bẩm nói Khí thế của Đại Tôn Có Đại Tôn xuất hiện Ở thành tử vong sao Chẳng lẽ là Đại Tôn Tinh Vũ Huyết vội ba hơi Hồng Khôi biến mất Phụ thân